các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngọc từ từ nói, "Dạ, phòng cháu, phòng cháu có trộm ạ. Nhiều cô gọi bảo an tới giúp cho cháu với." "Sao?" Đầu dây bên kia lại vang lên một giọng nói hoảng hốt. "Cái đó là lại tiếp tục. Ờ được rồi, được rồi. Đợi, đợi tôi chút nhé." Độ 5 phút sau, bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo một giọng nói của một người đàn ông. "Có ai ở bên trong không?" Mau mở cửa đi. Tôi bảo an đây. Nghe giọng nói, Phi và Ngọc mừng rỡ, vội mở cửa ra bên ngoài, cả hai chạy tới đâu thì bật điện tới đó. Chẳng mấy chốc thì căn nhà sáng trưng lên. Phi toàn mở cửa, vừa mở cửa nhìn ra phía sau để đề phòng bị úp sọt, cánh cửa mở ra thì thấy một người đàn ông cao to lực lưỡng, trên người là bộ quần áo bảo an. Cả hai thở phào nhẹ nhõm. Sau đó tránh đường cho người đàn ông đi trước. Người đàn ông bước vào nhìn xung quanh một lượt rồi nói: "Chúng đâu? Sao nãy giờ không nghe thấy động tĩnh gì hết vậy?" Phi nói với lên: "Ờ, chúng vừa ở bên trong, chắc giờ thấy bác lên nên đã chạy theo đường ban công rồi ạ." Người đàn ông tiếp tục bước đi, đôi mắt đánh bên này đưa bên kia vẻ rất cảnh giác. Đến phòng khách thì ông ta ra ban công rồi đưa tay ra hiệu cho Phi và Ngọc dừng lại. Ông ta có vẻ nghiêm túc nói: Không đúng, cửa ban công còn đóng, không lý nào mà chúng đã bỏ chạy được, rất có thể chúng còn ở quanh đâu đây. Anh chị lùi lại đi, để tôi xem xét tình hình xem sao. Hai vợ chồng Phi và Ngọc tỏ vẻ dè dặt hơn khi nghe người đàn ông nói như vậy. Còn người đàn ông thì nhẹ nhàng rút ra cây rủi cui điện ra, sẵn sàng tư thế rồi tiếp tục bước đi. Ông ta từ từ mở từng cánh cửa phòng, thoáng một cái cũng đã đi hết căn nhà mà vẫn không phát hiện ra có kẻ nào khác. Lúc này thì ông ta mới quay lại nói: "Thật kỳ lạ, cửa vẫn đóng mà người thì không thấy đâu, chẳng lẽ trộm bây giờ ý thức cao đến mức ra vào đóng cửa hay sao chứ? Anh chị thử kiểm tra lại xem có mất mát nhiều gì không để tôi còn làm kiểm kê. Ở chung cư này hệ cứ có chuyện gì là sẽ được hỗ trợ một ít." Người đàn ông nói, Ngọc toan đi khắp căn nhà để kiểm tra, nhưng thật kỳ lạ, tất cả mọi thứ đều không bị xê dịch, chứ chẳng nói đến chuyện bị lấy trộm. Cô ta quay lại, chờ người đàn ông nói xong thì mới lại nói tiếp. À, "À anh ơi, nhà mình nhà mình không mất gì cả." Phi nở một nụ cười nhẹ nhõm, anh ta nói, "Tốt quá. Nhưng mà sao em em lại có vẻ lo lắng thế? Đáng lẽ ra phải vui lên chứ." Ngọc càng tỏ ra lo lắng hơn rồi cô đáp, "Em thấy lo quá. Anh thử nghĩ mà xem, trộm vào nhà mà không hề lấy một thứ gì thì chắc chắn là chúng có ý định gì khác." Nếu chúng không nhắm vào tài sản thì cũng nhắm vào vợ chồng mình mà thôi." Phi nhìn người đàn ông đứng cạnh cười rồi nói, "Em chỉ để cái khéo nghĩ, chắc là do lúc đó mình quá manh động, chứ nó đã lấy được cái gì đâu." Sau nữa thì bác Bảo An tới, nghe giọng bác chúng sợ quá rồi chuẩn mất cũng lên. Người đàn ông góp lời, "Anh này nói đúng đấy, chắc lúc đó cũng hoảng quá nên chưa lấy được gì." chứ không sâu xa như chị nghĩ đâu. Với cả nếu chúng nhắm vào anh chị thì chúng sẽ tìm anh chị ở ngoài chứ sao lại tìm đến đây. Ở cái chỗ này ai mà chẳng biết khu chung cư này bảo an rất nghiêm ngặt mà nói thế chứ, anh chị cũng phải cẩn thận đấy nha. Trộm mà đột nhập vào đây thì cũng không phải là dạng vừa đâu. Tôi làm ở đây gần 20 năm rồi nhưng cũng chỉ gặp trên đầu ngón tay mà thôi. Phi tỏ ra e dè sau lời của người đàn ông nói, con Ngọc cô có vẻ nghĩ khác. Cô đứng thẫn thờ một lúc rồi lại nói tiếp, "Anh có nghe như lúc nãy hình như chúng làm rơi hai cái chiếc ly của nhà mình hay không?" Phi gật đầu, Ngọc liền nói tiếp, "Chính em cũng nghe, nhưng bây giờ thì chẳng có cái ly nào vỡ ở dưới sàn cả, chẳng lẽ chúng làm vỡ xong liền quay ra dọn giúp mình hay sao?" Phi nhăn nhúm mặt mày rồi suy nghĩ. Bây giờ, nghe Ngọc nói thì anh mới sực nhớ ra chuyện mấy cái ly bị vỡ. Anh như không tin vào lời của Ngọc. Liên chạy vào bên trong xem thì mới bàng hoàng phát hiện rất đúng như lời Ngọc nói. Quay lại với vẻ mặt hoang mang, Phi nhìn người đàn ông và Ngọc giật nói: "Quái lạ, rõ ràng là nghe thấy tiếng vỡ ly, chẳng lẽ phòng này có ma?" À? Ngọc bất giác rùng mình, rồi tỏ ra khó chịu sau câu nói của Phi. Còn người đàn ông kia thì liền xua tay rồi nói: "Ấy, không không không, không có chuyện đó đâu. Tôi tôi làm bảo vệ ở đây mấy chục năm rồi." chưa bao giờ nghe thấy ai nói ở đây có ma hết. Ờ anh chị đừng có nói như vậy nữa, lỡ có ai nghe thấy thì lại không hay. Với cả nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net